Thanh xuân của tôi. Hồi ký. Tác giả: Ngô Tấn Quân. Giọng đọc: Hải Yến. Số 10. Những ngày đầu ở quận 11 Đúng 11 giờ 34 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 Chúng tôi đã có mặt tại dinh quận trưởng quận 11 Khi tôi bước vào cánh cửa quận Thì bên trong sảnh một người đàn ông trung niên mặc quân phục Đi từ trong sảnh ra sân Tôi chỉa thẳng súng vào người anh ta và hô Đưa tay lên Người này lập tức đưa cả hai tay lên khỏi đầu Hai chiến sĩ biệt động thành cùng đi với tôi Tiến đến và nhanh chóng xoát người ông ta. Sau lớp quân sự là chiếc áo thun trắng ba lỗ và một khẩu rulo rơi ra. Một trong hai chiến sĩ liền chụp lấy khẩu súng. Người đàn ông run lập cập. Dạ, dạ, xin các ông tha. Tôi nghiêm giọng, Giờ đã hòa bình rồi. Ông cởi quân trang ra rồi về nhà đi. Người đàn ông trố mắt ngạc nhiên. Hồi lâu như sực tỉnh vội lắp bắp cảm ơn ông và run run cởi chiếc áo rằn di đang mặc bỏ xuống đất cúi đầu chào tôi và hai chiến sĩ rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa tôi cùng hai chiến sĩ tiến vào sảnh tòa nhà quận trưởng ở tầng trệt phía sau sảnh là một kho chất đầy gạo từ sàn tới nóc có thể ước lượng có đến hàng trăm tấn gạo qua hành lang đi đến cầu thang lên lầu vô phòng tên quận trưởng trên bàn còn có bảng tên quận trưởng mã thành nh và cái bật lửa xài ga hình cô gái lõa thể tôi tò mò tìm cách bật lửa ố là la thật là khiêu dâm muốn bật lửa thì chạm tay vào ngực của búp bê là lửa xẹt ra ở vùng kín giữa hai đùi sau khi kiểm tra toàn bộ văn phòng và bàn làm việc của đại úy quận trưởng ngụy Chúng tôi đi xuống trệt và đi ra phía dãy nhà sau. Nơi đây nguyên một kho xe gắn máy hai bánh đủ loại, có lẽ hàng trăm chiếc. Sau khi phân công các ca gác ở các lô cốt và bên trong, bên ngoài tòa nhà, chúng tôi chia nhau nghỉ ngơi. Nhưng thật tình không ai ngủ được. Niềm vui quá lớn, quá hạnh phúc, không ai có thể ngủ được. Tối 30 tháng 4 năm 1975, Chúng tôi nấu mì tôm và pha sữa uống để bồi dưỡng. Mì tôm và sữa thì rất đơn giản. Chỉ cần nấu nước sôi đổ vào men sau 5 phút là có mì để ăn và sữa để uống. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975, không khí ở đây vui như ngày hội. Lệnh của ban quân quản là mở kho cấp phát gạo cho đồng bào. Thế là ở các phường lập danh sách đồng bào nghèo rồi phát phiếu cho họ. Sau đó đồng bào cầm phiếu đến dinh quận để lãnh gạo Lực lượng võ trang thì bảo vệ trật tự Còn lực lượng dân sự thì phân công nhau cấp phát gạo cho đồng bào Không khí vô cùng náo nhiệt nhưng rất trật tự Ai nấy đều phấn khởi vui mừng Tôi nhớ là suốt cả tuần không ngủ vì quá vui hạnh phúc Những ngày này cơm nước thì do lực lượng dân sự tổ chức nấu Hàng trăm người ăn nên nấu mỗi lần cả chục nồi Lúc này cá tôm bên xí nghiệp đông lạnh Trên đường bình thới mang đến liên tục Rau, cải từ các chợ bình thới, chợ chim xanh trở đến hết xe ba gác này, đến xe ba gác khác Nên bữa ăn khá ngon, không còn vất vả Ăn lương khô và mì gói nữa Không khí như ngày hội Bà con ra vô tấp nập suốt cả tháng năm Xe Jeep, xe GMC, bộ đội ta lấy được chạy khắp quận, nhưng khi hết xăng thì bỏ xe đi bộ về. Sau này có lực lượng đi gom xe về. Nhiều cô bác nói, đúng là xã hội chủ nghĩa, ăn uống thả ga không phải mất tiền, ai vô quận cũng được ăn. Sau một tháng thì kho gạo hàng trăm tấn cũng gần cạn vì lớp cấp phát cho đồng bào, lớp cho bà con ăn miễn phí, tự do. Tôi và anh Mười Minh Được một người thanh niên biết lái xe Xung phong dùng xe díp Trở đi các phường Để thu gom vũ khí quân dụng Phường nào cũng có Cả chục khẩu súng đủ loại Ở các trạm nhân dân tự vệ Hết tháng 5 năm 1975 Thì mọi việc dần đi vào ổn định Trường ban quân quản Là đồng chí Phạm Tránh Trực Cánh quân sự Có đồng chí Nguyễn Minh Nhật Quận đội trưởng Đồng chí Huỳnh Văn Minh minh làm quận đội phó, chị út vân làm công tác dân vận. Ban quân quản phân công đồng chí nguyễn văn phúc út tâm làm công tác thanh niên cùng đồng chí út phượng sau thành phố quyết định tăng cường thêm đồng chí huỳnh tấn y ba thiện và đồng chí ngô tấn quân chín giang bên quân sự chuyển sang làm công tác vận động thanh niên, rồi các đồng chí lê văn quyết bốn tiến hà văn dũng thuận, Đồng chí Nguyễn Phi Vân Bốn Hiếu Cùng được tăng cường làm công tác thanh niên Đặc biệt Lực lượng thanh niên đã nhanh chóng xây dựng Và phát triển Ngay những ngày tháng đầu tiên Lớp cán bộ đoàn đầu tiên Đã được xây dựng Như Tô Kim Hoa, Nguyễn Thị Huệ Quách Tố Dung, Kiều Phương Mai Nguyễn Hoàng Năng Lê Nhật Tân, Nguyễn Thị Tranh Trương Thị Bạch Liên Phạm Thị Nghĩa, Dương Công Khanh Huỳnh Đăng Linh, Nguyễn Tăng Minh, Đỗ Phan Châu, Kim Đảnh, Bích Ngọc, Nguyễn Văn Ngợi Lưu Phụng Trân, Nguyễn Thanh Tuấn và Trần Văn Hùng đã đưa phong trào thanh thiếu niên quận 11 nhanh chóng phát triển. Nhiều công trình được xây dựng như nông trường duyên hải quận 11 ở Cần Giờ đã trồng hơn 2.000 hecta rừng nước, góp phần cùng thành phố xây dựng được khu dự trữ sinh quyền cho thế giới, hơn 25.000 hecta rừng nước, rồi tham gia tích cực các công trình thủy lợi, An Hạ, Lê Minh Xuân, Trần Quang Cơ, đặc biệt nhất là công trình cải tạo khu đầm lầy nước động, hôi thúi thành khu du lịch sinh thái đầm sen. Mỗi chủ nhật, quận đoàn huy động hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đến vét sình, khai thông dòng nước. Sau một năm đã biến khu nước động hôi thối thành khu ao có thể nuôi cá. Năm 1981, Chín Giang, Bí thư quận đoàn, được ra sân bay Tân Sơn Nhất đón nhận cá giống từ ao cá bác hồ từ Hà Nội gửi tặng. Từ số cá giống đó, quận 11 đã giao anh Tám Thuân, chị Tư Hạnh lập tổ nuôi trồng và đã thu hoạch nhiều tấn cá giúp cán bộ công nhân viên quận có nguồn thức ăn tươi. Trong lúc lương thực thực phẩm cả nước rất khó khăn Rồi năm 1986 Ban chấp hành Đảng Bộ quận Điều đồng chí Lê Nguyên Từ Ban tuyên giáo quận ủy về Đầm Sen Để xây dựng khu du lịch sinh thái Đầm Sen Mô hình nhà nước, nhân dân cùng làm Đã dần tạo được khu du lịch sinh thái Ngày càng hoàn chỉnh Vừa là lá phổi của quận Vừa là nơi để nhân dân thành phố thư giãn mỗi ngày Đã hơn 47 năm trôi qua Kỷ niệm những ngày đầu mới giải phóng Đất nước hòa bình, độc lập, tự do Không khí tưng bừng phấn khởi Nhiều kỷ niệm khó quên Nhưng có lẽ tôi không đủ tài năng và trí nhớ Giờ cũng kém Nên không thể viết được đầy đủ Rất mong anh chị em, đồng chí, đồng bào thông cảm Một buổi nói chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam Khoảng tháng 2 năm 1976, lúc ấy tôi đang công tác ở phòng chính trị quận đội quận 11 với cấp bậc chuẩn úy. Một hôm, ban chỉ huy quận đội cử tôi đi nói chuyện với đồng bào về Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đảng. Tôi nhận nhiệm vụ mà trong lòng có chút suy tư, không hiểu sao lãnh đạo chỉ huy lại cử mình một chuẩn úy chưa qua trường lớp chưa hề lên bục giảng nói chuyện trước đám đông. Có lẽ các đồng chí nghĩ rằng có tài liệu in sẵn, người được phân công cứ thế mà đọc cho đồng bào nghe. Dù có suy tư lo lắng, nhưng tôi vẫn tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. mười tám giờ ba mươi ngày mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy sáu, tôi đến trường lữ gia. khi bước vào bên trong, tôi đã thấy hàng trăm người ngồi kín sân trường. ban tổ chức buổi nói chuyện đặt một bục gần cổng trường, trên bục có sẵn một micro. Thấy tôi đến, một anh cán bộ ở phường 15 bước đến bắt tay tôi và nói nhỏ: "Ở đây đa số là gia đình ngụy quân ngụy quyền thuộc cư xá lữ gia, họ ồn ào lắm. Hôm qua có đồng chí đến nói chuyện mà ồn ào quá, đồng chí ấy bực mình nói: ai không nghe thì đi ra. Tối hôm qua coi như thất bại đó đồng chí." Mình làm việc đi anh, chứ để cô bác ngồi lâu dưới đất vậy, thật ái ngại quá. Tôi nói với anh cán bộ ở phường. Anh cán bộ phường liền tiến đến Bục. Thưa bà con, để kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Ngô Tấn Quân sẽ nói chuyện với bà con. Tôi bước đến đứng sau Bục, nhìn xuống sân trường một lượt, Từ đầu sân đến cuối sân tôi nghĩ với hoàn cảnh này không thể đọc tài liệu phải làm sao cho họ chú ý lắng nghe thì mình mới nói chuyện được và cũng không nên kéo dài buổi nói chuyện vì càng lâu cô bác càng mệt bởi họ ngồi bệt dưới sân xi măng nghĩ vậy nên tôi liền bắt đầu kính thưa cô bác thưa anh chị trước hết Thay mặt những người cộng sản và nhân danh một chiến sĩ quân giải phóng miền Nam, tôi xin gửi đến cô bác, anh chị lời chào trân trọng. Thay mặt phường, quận, tôi xin nhận thiếu sót là không có hội trường, bàn ghế để cô bác và anh chị ngồi thoải mái. Rất mong cô bác, anh chị vui lòng thông cảm. Thưa cô bác, anh chị, tôi có điểm yếu là khi tôi nói chuyện mà bên dưới ồn ào thì tôi ngừng nói. Vì vậy, tôi đề nghị cô bác, anh chị giữ trật tự, im lặng, không nói chuyện riêng để khỏi làm phiền đến mọi người. Đó cũng là cách mà chúng ta tôn trọng nhau, chứng tỏ chúng ta văn minh, lịch sự và có văn hóa. Cô bác, anh chị đồng ý chứ ạ? Sau câu dạo đầu hơi lạ, tôi ngừng lại nhìn xuống khán giả, thấy thật sự im lặng, tôi mới bắt đầu. Thưa cô bác, anh chị... Tôi được phân công nói về Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2, 1930, mùng 3 tháng 2, 1976. Nhưng mà tôi chỉ trao đổi một số vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam và người Cộng sản Việt Nam. Vấn đề đặt ra khá lớn mà thời gian trao đổi khá ngắn ngủi, chỉ gói gọn trong vòng 90 phút nên chắc chắn, sẽ khó nói đầy đủ được thưa cô bác anh chị ngày mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng cộng sản việt nam được thành lập đảng gồm những người việt nam yêu nước tập họp lại để cùng nhau tìm cách đấu tranh chống lại bọn thực dân pháp xâm lược chúng ta đều biết năm một nghìn tám trăm năm mươi tám thực dân pháp tấn công bán đảo sơn trà đà nẵng bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta Triều đình nhà Nguyễn hoàn toàn không thể chống trả nổi Nhiều phong trào yêu nước nổi dậy chống Pháp Như Hoàng Hoa Thám, Đinh Công Tráng, Trương Định, Thủ Khoa Huân, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học Đều thất bại dưới bom đạn và máy chém của giặc Pháp Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập Thì năm 1931 đã nổ ra cuộc đấu tranh xô viết nghệ tĩnh Giặc Pháp đã đàn áp bắn giết Bắt giam tù đầy, nhiều chiến sĩ cách mạng và nhân dân yêu nước. Nhưng Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục lớn mạnh. Đến năm 1940 thì nổ ra khởi nghĩa Nam Kỳ chiếm dinh quận trưởng của Pháp ở Hóc Môn, Mỹ Tho. Giặc Pháp phản công chiếm lại dinh quận Hóc Môn và bắt rất nhiều cán bộ cách mạng. Bọn giặc Pháp đã xử bắn chị Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều cán bộ chiến sĩ cách mạng nhưng lực lượng cách mạng kháng chiến chống Pháp vẫn tồn tại và ngày càng lớn mạnh. Ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm mùng 9 tháng 3 năm 1945, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp và ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tháng 8 năm 1945 Trung ương Đảng họp ở Tân Trào, Tuyên Quang đã quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945 Tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở Đồng Bằng Bắc Bộ và Miền Trung. Ngày 19 tháng 8 khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8 khởi nghĩa thắng lợi ở Huế, Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng và nhiều tỉnh thành khác. Ngày 25 tháng 8, 1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định, Con Tum, Trà Vinh, Sóc Trang, Vĩnh Long, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre. Sau 15 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên cướp chính quyền trong tay phát xít Nhật trong vòng mười ngày nhưng giặc pháp với dã tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa cùng với sự tiếp tay của quân anh ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi quân pháp gây hấn đánh chiếm nam bộ cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ta bắt đầu đảng cộng sản lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân việt nam tiến hành cuộc kháng chiến chống pháp Từ năm 1945 đến 1954 và đã giành thắng lợi vẻ vang làm chấn động địa cầu. Tướng Pháp Catri và 16.000 quân Pháp đầu hàng ở cứ điểm Điện Biên Phủ ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954. Thất bại ở trận Điện Biên Phủ buộc phải ký Hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954 chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Theo hiệp định thì vĩ tuyến 17 là ranh giới quân sự tạm thời, sau 2 năm sẽ tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng ở miền Nam, Ngô Đình Diệm tay sai của đế quốc Mỹ lật đổ Bảo Đại rồi không thi hành hiệp định Geneva, không hiệp thương tổng tuyển cử mà còn bắt bớ tù đày, giết hại hàng vạn người. Đã từng kháng chiến chống Pháp Và bất cứ ai đòi hiệp thương tổng tuyển cử Thống nhất đất nước Thế nên Ngày 20 tháng 12 năm 1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời Cuộc kháng chiến chống mỹ ngụy Từ tháng 12 năm 1960 Đã giành được thắng lợi hoàn toàn Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 Vậy rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập là để đánh quân xâm lược pháp phát xít nhật đế quốc mỹ và bè lũ tay sai bán nước từ các chính phủ bù nhìn trần trọng kim bảo đại tay sai cho nhật đến ngô đình diệm nguyễn văn thiệu trần văn hương tay sai cho mỹ và tất cả tướng tá của ngụy quyền đều được pháp mỹ đào tạo cô bác có công nhận cộng sản đánh pháp cộng sản lật nhật rồi cộng sản đánh mỹ còn ngụy quyền các thời kỳ từ pháp đến mỹ đều là tay sai cho giặc không lá cờ vàng ba sọc đỏ là do pháp ban cho ngụy quyền tay sai đúng không cô bác bây giờ chúng ta hãy xem người cộng sản làm gì sau khi giành được hòa bình độc lập thống nhất tổ quốc trước đây ngụy quyền sài gòn tuyên truyền bảy người cộng sản đeo một cánh đu đủ vẽ hình họ với da bọc xương rồi tuyên truyền rằng cộng sản vô sẽ rút móng tay phụ nữ cạo đầu thanh niên để tóc dài bắt phụ nữ lấy thương binh cụt tay cụt chân rồi nào là cộng sản là tam vô vô gia đình vô tổ quốc vô tôn giáo cộng sản là cộng vợ cộng chồng từ ba mươi tháng bốn đến nay cô bác anh chị thấy cộng sản thế nào có rút móng tay phụ nữ cạo đầu thanh niên tóc dài Có bắt thiếu nữ lấy thương binh cụt tay cụt chân không? Ở phường 15 cứ xá lữ ra Có gia đình cô bác anh chị nào bị như tin đồn đó không ạ? Còn nói về gia đình thì người Cộng sản Rất coi trọng gia đình Chỉ một vợ một chồng thôi nhá Muốn trở thành đảng viên Cộng sản Phải là những người con hiếu thảo Phải sống có đạo đức kính trên nhường dưới Tôn trọng xóm làng Được mọi người quý mến, xả thân vì nước, vì dân, vì xóm làng Không tham ô, dâm ô Và phải dũng cảm chiến đấu, chống quân xâm lược Và đồng ý với điều lệ Đảng Cộng sản Thì mới được xem xét kết nạp vào Đảng Và phải qua thử thách Ít nhất là 12 tháng Nếu xứng đáng mới được trở thành Đảng viên chính thức Về Tổ quốc Người Cộng sản rất yêu Tổ quốc sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc bọn đế quốc nói người cộng sản vô tổ quốc là xuyên tạc về tôn giáo người cộng sản tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng nghĩa là ai muốn theo đạo nào cứ theo ai không theo thì không ai được ép đạo nào cũng dạy điều hay lẽ phải làm điều lành tránh điều ác người cộng sản không mê tín dị đoan và quý trọng đạo làm người hiếu thảo với cha mẹ ông bà thờ cúng tổ tiên cây có cội nước có nguồn làm người phải biết ông bà tổ tiên biết và nhớ ơn tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước như Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán giành độc lập cho dân tộc sau hơn cả nghìn năm bị giặc tàu đô hộ Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên Mông lê lợi chiến thắng quân Minh Quang Trung đại phá quân Thanh tóm lại người cộng sản rất yêu gia đình yêu tổ quốc và tôn trọng tự do tín ngưỡng chứ không phải vô gia đình vô tổ quốc và vô tôn giáo nhé à còn vấn đề cộng sản có tắm máu hoặc trả thù những người từng giết hại những người kháng chiến chống Pháp chống Mỹ không hoàn toàn không có việc trả thù hay tắm máu nào nhé chúng tôi coi những người làm việc cho bộ máy ngụy quyền ngụy quân đa số là nạn nhân bị bắt buộc chỉ một số ít có nợ máu với nhân dân nhưng giờ đây đất nước đã hòa bình độc lập chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại đất nước vì bom đạn tàn phá khắp nơi cô bác anh chị hãy tin và kiểm nghiệm những điều tôi nói bằng chứng là ở đây Có người từng đánh đập hành hạ tôi ở nhà tù Chí Hòa Nhưng tôi không hề có bất cứ hành động trả thù nào Hoặc lời nói nào đối với ông ấy Đúng không? Ông Mờ Tôi nhìn vào người đàn ông ngồi góc phải của sân Và chìa tay về phía ông ta Đó là người giám thị ở nhà Lao Chí Hòa Từng đánh đập hành hạ tôi năm 1970 Ông Mờ đứng lên hơi run run Vâng Chú cán bộ nói đúng. Thưa cô bác, anh chị, tôi là một trong những người cộng sản. Tôi được sinh ra ở mảnh đất 18 thôn vườn chầu Hóc Môn, bà Điểm. Vì ngụy quyền Sài Gòn, tay sai của đế quốc Mỹ, bắt bớ tù đầy cha mẹ tôi, bắn giết anh chị em trong dòng họ tôi. Có người còn bị giết rồi cột xác sau xe jeep kéo đi trên đường làng, chỉ vì họ có công kháng chiến chống Pháp. Tôi và hàng vạn thanh niên đã thoát ly gia đình vào chiến khu để đánh Mỹ ngụy giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Từ những người yêu nước, chúng tôi trở thành những người Cộng sản. Đất nước ta bây giờ được độc lập tự do, nhưng làm thế nào để nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc? Người Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng vững mạnh. Nhất là phải làm sao cho nhân dân Việt Nam ta có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc. Cô bác anh chị chắc cũng muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, muốn sống trong giàu sang, đúng không? Vậy thì cô bác anh chị hãy ra sức học tập, lao động, chấp hành mọi quy định của phường, quận và luật pháp của nhà nước, cùng nhau xây dựng phát triển kinh tế giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước ta ngày càng vững mạnh, đời sống nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc. Trong đó có tất cả chúng ta. Cô bác anh chị đồng ý chưa ạ? Thưa cô bác anh chị, chỉ với 90 phút ngắn ngủi, tôi không thể nào nói hết mọi điều về Đảng Cộng sản và người Cộng sản Việt Nam. Tôi chỉ khái quát những điều cơ bản nhất Mong cô bác anh chị thông cảm, thay mặt những người Cộng sản Việt Nam và nhân danh một chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tôi xin chúc cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.